Tác Phẩm Đi Qua Những Mùa Vàng Tác giả Hồ Huy Sơn Nhà xuất bản Kim Đồng Ấn Hành Người đọc Minh Hoàng Tìm Về Với Sông Những lúc buồn hay lòng giả bất an, tôi lại tìm về với sông, dấu chỉ trong ý nghĩ, để nhận về sự vỗ về bão bọc. Sông luôn luôn hiện lành và bao dung, chẳng từ chỗ bất kỳ một ai khi người đó có ý định tìm về. Có lẽ với những ai từng có một tuổi thơ nơi vùng quê nào đó, chắc chắn cũng đã được một lần bị bỡm dưới sông để dòng nước trong xanh ôm gọn lấy mình mà mơ mang trên da thịt. Lúc ấy, tàu với sông đã hòa làm một, như câu thơ của nhà thơ Tế Hanh. Tôi giang tay ôm nước vào lòng, sông mở nước ôm tôi vào dạ. nhưng buổi trưa mùa hè trời nắng như đổ lửa, lại thêm những đợt gió lào hầm hập thổi như thiêu như đốt. Với người lớn, những buổi trưa như vậy trốn cái nóng nực bằng cách nằm ngủ trước một chiếc quạt điện quay không ngừng nghỉ thì không có gì sánh bằng. Nhưng tụi trẻ con chúng tôi nào có ngủ được bởi có một niềm vui còn lớn hơn việc nằm ngủ trước quạt, đó là tấm sông. Đời lúc bố mẹ đã chập mắt không ai bảo ai, đứa nào cũng rón rén bước xuống giường cùng tụ tập ở ngã tư rồi kéo nhau ra sông. Sông trưa yên ắn như thể đang tránh cái bỗng gắt của đất trời bằng một giấc ngủ dài. Sông chỉ thật sự bị đánh thức khi những tiếng hò hét của chúng tôi vang lên. Ngâm mình trong làng nước mát lạnh, chợt nhận ra những lúc nóng bức đã tan biến từ bao giờ. Lũ chúng tôi hết nô đùa dưới sông, lại trèo lên thành cống rồi thi nhau nhảy ầm xuống. Có đứa còn trổ tài nghệ bằng cách lộn mấy vòng trước khi chìm nghiệm dưới nước. Nước sông đập vào người rang rác. Nhưng với sự cổ vụ nhiệt tình của tôi bạn, lại thấy nô nước vô trùng, cái rang rác cũng theo nước sông mà trôi đi. Nghịch đùa chán chê, chúng tôi lại rủ nhau đi bắt tôm. Đứa men theo hai bên bờ, đứa thì lặn xuống đáy rồi đưa tay lần mò trong bùm. ấy vậy mà cũng tóm được ối chú tôm. Trong lúc mò tôm, vài đứa may mắn lượm được mấy quả trứng dưới đáy sông giao vịt đẻ rớt, mừng như bắt được vàng. Hết tắm rồi đồ nghịch, mai đến khi mắt đứa nào cũng đỏ như mắt cá gáy mới chịu lên bờ mặc quần áo đi về nhà. Chúng tôi dẫn nhau về nhà một đứa nào đó cùng rửa tôm sạch sẽ, rồi đập trứng vào đảo đều trước khi cho lên bếp. Chiến lợi phẩm mới gặp lửa một tí thôi, màu hồng của tôm, màu vàng của trứng đã hiện rõ mồm một, làm tụi trẻ thích mê tơi. Cả lũ xúm vào tranh giành từng con tôm. Trứng vịt có lẽ do bị ngâm nước lâu ngày nên có mùi thấm thấm, nhưng tụi trẻ vẫn thấy ngon không gì sánh nổi. Chúng tôi vừa ăn vừa cười đùa làm giấc trưa trở mình, chuẩn bị đón một buổi chiều vừa buông. Hết lớp trẻ này lớn lên rồi bay xa, lại có lớp trẻ khác thay thế và trò tắm sông mãi mãi duy trì như vậy trong quãng đời tuổi thơ. Chắc chắn là không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng cứ trở về quê cũ, ra dầm mình trong làng nước mát lạnh, những kỷ niệm sẽ trở về tròn đầy và lấp lánh như ngày nào. Tôi cứ mãi tin như vậy. Chổng tre của bà Quảng thời gian tôi được ở bên bà ngoại thật ngắn ngủi. Lúc tôi 8 tuổi, dáng bà đã trồng lắm rồi. Đi đâu cũng phải cần có gậy. Bây giờ lớn lên tôi mới thực sự biết rằng xưa tôi đã có những tháng ngày thật tuyệt bên bà. Tôi thích nhất là được cùng bà nằm trên chổng tre vào mỗi đêm hè. Chiếc chổng tre của bà được ông ngoại đóng cho từ hồi tôi chưa được sinh ra. Bây giờ ông ngoại đã mất. Bà rất quý chiếc chổng tre. Xem đó như là kỷ vật ông để lại. Bà giữ gìn rất cẩn thận. Có người bảo bà là lạc hồ. Thời nay không ai dùng chổng tre nữa Nhưng bà vẫn để ngoài tay tất cả Bà thường đặt chiếc chổng tre ngoài hiên nhà vào mỗi tối Tôi ôm chiếc gói nhỏ của mình ra nằm cạnh bà Màn đêm thật yên tĩnh Tôi nghe rõ từng nhịp thở của bà Đều đều và lành hiền Bà kể chuyện về các ngôi sao Nào là sao chổi, sao diêm vương Chuyện Ngưu lan chức nữ Rồi cả những câu chuyện cổ tích mượt mà sâu lắng Giọng bà đều đều Thủ thị lúc trầm lúc bổng và thoảng vị trầu cây làm cho tôi cảm thấy thích thú cùng với tiếng kẹo kẹt của chổng tre là tiếng vỗ nhẹ nhàng của bà ru cho tôi ngủ cái vỗ nhẹ nhàng ấy mới thân thương làm sao có những đêm rầm trăng tròn vành vành hai bà cháu mang chổng tre ra sân nằm trong trăng ánh trăng nhượm vàng lên vạn vật từ khu vườn đến tàu dừa mái ngói chổng tre của bà cháu tôi cũng được ánh trăng giác lên một màu vàng ống ánh tôi say sương ngắm ông trăng tròn huyền diệu Tôi không biết vì sao ngày 15 là ngày rằm mà phải sang ngày 16 mới thật trăng như bài đồng dao mà bà đã dạy cho tôi. Đêm đó trăng sáng lắm, các không gian trở nên lung linh huyền ảo, và bà lại dạy tôi hát bài, đếm trăng. Mồng một lưỡi trai, mồng hai lá lúa, mồng ba câu lim. Bao mù trăng lên rồi trăng lặng, theo thời gian tôi đã lớn lắm rồi, bà cũng không còn nữa. Chiếc trồng tre vẫn còn đó. Mỗi lần học hành căng thẳng, tôi lại ra ngoài hiên ngã mình lên chiếc chổng tre. Tôi có cảm giác như đang được bà vỗ về rất nhẹ, rất êm, khiến tôi thư thái vô cùng. Bà ngoài đã đi xa nhưng trong tâm trí tôi, bà vẫn đang ở bên, rất gần. Tôi sẽ giữ gìn chiếc chổng tre cẩn thận bởi nó là kỹ vật những tháng ngày êm đẹp của tôi bên bà. Niềm vui của mẹ Chiều nay tiết trời Sài Gòn bỗng nhiên trở lạnh. Cái lạnh của Sài Gòn chỉ xe xe thoang thoảng, không đậm đặt buốt giá như cái lạnh ngoài Bắc, nhưng cũng đủ làm cồn lên trong lòng người tha phương nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong gia đình. Cũng thật là khi nỗi nhớ ùa về, bao giờ trong tâm trí cũng hiện lên những mùa thu hoạch ngô, hứng hở vui mừng và có thêm phần xa sót. Mùa thu hoạch ngô tới đúng vào những ngày bồ lúa trong nhà đã chạm tới đấy. Đợi ngày ngô khén, mẹ bắt đầu sàn sảy thật sạch rồi mang đi xây dọn, Ngô xay qua máy nhưng không thành bột mà chỉ cán nhỏ ra. Từ hôm đó mỗi khi nấu cơm mẹ tôi lại độn thêm một bát gạo với hai bát ngô xay, nồi cơm như vậy trở nên nhiều hơn và mọi người ăn được no hơn. Để mọi người khỏi ngán, mẹ lại nghĩ ra món bánh ngô, bánh ngô làm hết sức đơn giản, chỉ việc cho nước vào nồi, đun lửa một lát rồi cho bột ngô vào quấy thật đều. Đến khi ngô chín thì nhắc nồi xuống rồi đổ lên một chiếc mẹt đã được lót lá chuối. Hôm nào sang hơn Mẹ tôi thường phi hành với mỡ rồi tráng đều lên phần trên của bánh. Đợi khi bánh hơi nguội, mẹ liền lấy dao chia bánh ra làm nhiều miếng nhỏ. cả nhà hớn hở xấm xích quanh mẹ ngô rồi cùng nhau ăn bánh. Bánh ngô chấm với mắm cồng thì ngon tuyệt. Vừa có vị ngọt của ngô, vị béo của mỡ hành, lại có vị mặn mặn của mắm cồng. Vừa ăn mọi người vừa cười nói làm căn nhà rộn rã hãng lên. Những ngày ấy tuy có thiếu thốn nhưng bù lại tôi cảm thấy rất vui. Tôi mang theo niềm vui ấy nơi xứ người để thấy ấm áp hơn mỗi khi gặp trở ngại hay chuyện buồn. Người xưa có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng với gia đình tôi, câu nói đó chỉ đúng một nữa. Trong nhà mẹ là người xây tổ ấm, nhưng cha tôi vốn là một người nát rượu. Thanh thử mẹ cũng là người xây nhà. Cha tôi hay rượu, nên những công việc trong nhà từ lớn đến bé, ngay cả chăm sóc anh em chúng tôi học hành nên người cũng đến tay mẹ. Ngày đó mẹ là người chăm lo từng bữa ăn cho cả nhà. Những hôm hợp tác xã tháo cống, bất kể ngày hay đêm, bất kể mưa hay nắng, mẹ cũng đều đi kiếm cá. Mẹ như một cánh cò cần mở ngỡ bến sông để anh em chúng tôi có những bữa ăn đầy đủ. Nhưng có một món ăn mẹ đã tự chế biến khiến tôi không bao giờ có thể quên. Khi trong sớm có những cây đu đủ đã già cổi, không còn có thể ra trái nên buộc lòng phải đốn ngã, mẹ đến và xin những cây đu đủ đó về. Mẹ cần mẫn lột vỏ, sáng đi phần cứng của thân cây, chỉ còn lại phần lõi bên trong, sau đó mẹ bắt đầu thái mỏng từng lát rồi phơi khô. Tôi không biết phải gọi chính xác tên đồ ăn mà mẹ tôi tạo ra là gì, vào những bữa ăn sau đó tôi thấy mẹ lấy đu đủ khô ra ngâm nước một lúc. Đến khi những lát đu đủ khô ngắm nước trở nên mềm mềm thì mang vào xào mỡ giống như các thứ rau khác. Vào những ngày mà trong nhà không có gì để làm thức ăn, thì món đu đủ khô của mẹ trở thành món ăn ngon không thể tả. Sau khi cho cơm vào miệng, liền sau đó gấp một đũa đu đủ khô ăn cùng. Xem xong bộ phim Hàn Quốc Trận Chiến Kim Chi, đạo diện Đông Hôn tôi bị ấm ảnh mãi bởi câu nói của một bà mẹ. Có hai niềm vui lớn trong đời, nước mắt chạy xuống vùng khô cạn và thức ăn được đưa vào miệng con mình. Tôi chặt nhớ tới mẹ và thấy thương mẹ nhiều hơn. Để có được niềm vui cho mình, thì mẹ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, phải hy sinh nhiều hơn niềm vui của mẹ đắt như vậy sao? Tâm hồn cũng giống như một cây non. Đã bao giờ bạn tự hỏi sao cuộc sống của mình quá nhằm chán và tẻ nhạt như vậy, sao mình không thể vui vẻ thoải mái như những người xung quanh, sao công việc của mình lại vất vả hơn người này người kia? Khi có những câu hỏi như vậy, có thể là tâm hồn bạn đang phải chịu một thương tổn hay áp lực nào đó. Thay bạn đi tìm câu trả lời, bạn hãy chọn một ngày bất kỳ khoác ba lô lên vai rồi đi. Cho dấu bạn không phải là người tôn thờ quan niệm vì cuộc đời là những chuyến đi, nhưng chính một hay nhiều hơn những chuyến đi như vậy sẽ là chất xúc tác để bạn được tiếp thêm năng lượng sống để thấy cuộc đời trở nên đáng yêu và tươi vui hơn. Bạn có thể lên rừng xuống biển hay về đồng bằng, thiên nhiên nơi đâu cũng bao dung đón bạn vào lòng. Nếu lên rừng, bạn hãy lắng tay để nghe những tiếng chim đang rộn ràng ngợi cá cuộc sống. Nơi xuống miệng bạn hãy tháo bỏ đôi dép sang một bên, rồi nhẹ nhàng bước đi trên bãi cát trại dài, để gàng bàn chân được chạm vào cát lạo xạo lạo xạo. các êm êm cùng tiếng sống du dương sẽ vỗ về tâm hồn bạn. Còn nếu về đồng bằng, sao bạn không tìm một bãi cỏ xanh nào đó để ngã lưng? Cỏ sẽ nâng đỡ bạn, những cánh đồng thẳng cánh cò bay sẽ đưa bạn vào một không gian thanh bình như cổ tích. Lên rừng, xuống biển hay về đồng bằng là một cách trở về với thiên nhiên. Ở đó sẽ không còn khói bụi, tiếng còi xe, không còn vướng bận bởi công việc hay những mối quan hệ khiến bạn vai phiền lòng. Thiên nhiên luôn hiện hòa và bao dung, sẽ thức dậy những gì nguyên sơ nhất trong tâm hồn của bạn. Khi đó, một chuyến ra đi cũng đồng nghĩa là một chuyến trở về với bản ngã của mình. Bạn vẫn mãi lặp bạn với những thương yêu và tràn ngập niềm vui sống. Tâm hồn của bạn cũng sẽ đẹp hơn khi biết sẽ chia với những khó khăn bất hạnh của những người xung quanh. Đừng chờ đến lúc có thật nhiều tiền thì mới giúp đỡ người khác. Bạn hãy để ý mà xem, trên những con đường tấp nập người xe, không hiếm những bệnh trà đá được đặt ở ven đường cùng một tờ thông báo. Trà đá miễn phí, để mọi người, đặc biệt là những người lao động nghèo, quên đi cơn khác giữa ban trưa. Hay gần đây, có một người phụ nữ bán trứng vịt lộn dù vẫn đang chạy từng bữa ăn nuôi ba cô con gái đang tụi ăn học nhưng mỗi tối cuối tuần lại dành ra 50 hộp cơm, sôi hoặc mì xào dành tặng những người cũng đang chật vật mưu sinh như mình. Có rất nhiều những lòng tốt ngoại đường như vậy. Nếu chưa khó quan sát, bạn sẽ thấy, và bạn cũng sẽ thấy chủ nhân của những bình trà đá miễn phí hay người phụ nữ bán trứng vịt lộn, họ đâu có màng tới việc mình sẽ nhận được gì từ có việc của mình. Trái lại, họ rất vui khi được chia sẻ dù có thể giá trị của những món quà mà họ cho đi không nhiều. Nhưng điều đó đâu có cần thiết. Khi những món quà đó thực sự là món quà mà người nhận đang cần, bạn cứ mở rộng lòng mình với những người xung quanh, hãy cứ chia sẻ đi vì điều bạn nhận về sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì hạnh phúc không chỉ là nhận mà còn là cho đi. Bạn cũng đừng bao giờ đợi đến lúc mọi người mỉm cười với mình rồi mình mới mỉm cười. Nụ cười chính là món quà có thể dễ dàng cao đi nhưng lại vô cùng có ý nghĩa. Khi bạn tặng cho ai đó một nụ cười, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui, niềm hân hoan khích lệ của họ. Nếu bạn để ý sẽ thấy, có những va chạm trên đường rất dễ dẫn đến những mâu thuẫn xung đột giữa hai người. Nhưng chỉ cần một trong hai người mỉm cười thì những xung đột đó nhanh chóng được hóa giải. Không những thế, nụ cười giúp bạn quên đi nỗi đau, xóa đi nỗi muộn phiền để tiếp tục bước đi. Giống như một cây non, nếu được chăm sóc tưới tắn tốt thì cây sẽ vững vàng lớn lên, sẽ ra hoa kết trái hay tỏa hương khoe sắc giữa cuộc đời. Và tâm hồn con người cũng cần được chăm sóc như vậy, Một tâm hồn được chăm sóc tốt sẽ giúp mọi người cảm nhận tốt hơn giá trị cuộc sống. Đôi khi chỉ cần ta biết yêu thương, quý trọng bản thân, biết mở lòng ra với cộng đồng cũng là một cách để nuôi dưỡng tâm hồn mình. Chính vì vậy, hãy không ngừng chăm sóc tâm hồn của mình, bạn nhé. Thị thơm giữa phố Tháng 7, Sài Gòn lại có những cơn mưa bất ngờ trút xuống. Mưa Sài Gòn nhanh đến nhanh đi. sau giờ phút bất thịnh lệnh ấy? Không gian lại được trùm phủ bởi cái nắng đặc trưng của nơi đây. Giữa tiết trời tháng 7, lòng đầy ngỡ ngàng sen lẫn thích thú khi bắt gặp những chiếc xe đẩy với những quả thị căng mộng, vàng ươm cùng chiếc bảng đơn sơ, trên đó ghi dòng chữ Thì Thơm Cô tắm Chỉ vậy thôi mà khiến ai cũng phải nhìn. Dạo trước khi còn làm ở công ty trên đường Nguyễn Đình Chiểu, mỗi lần đến đoạn bà huyện Thanh Quang gần Hồ Xuân Hương, nhìn sang bên đường, thấy có chiếc xe bán quả của một người đàn bà, trên đó có khoảng 4 thức quả Nhưng thu hút nhất là màu vàng ươm với những cái tai xanh xanh của những quả thị đang nằm hiền lành trên một chiếc mẹt, nhìn vô cùng thích mắt. Trên chiếc xe hàng đó, có một số quả thị là to, còn đa số là bé tí ti. Chỉ mới nhìn qua thôi mà cái màu vàng của thị chính lại gợi nhớ biết bao nhiêu điều, bao nhiêu kỷ niệm. Đầu tiên là mấy câu thơ của nhà thơ Vũ Quần Phương trong sách tập đọc hồi cấp 1. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, sẽ được nhìn thấy các bà tiên. Thầy chú bé đi hài bảy dầm, qua thị thơm cô tắm xuất hiền. Lâm nhậm xong mấy câu thơ, những quả thị vàng ươm lại dẫn tôi về với miền ký ức thơm lừng hương thị. Hồi đó cứ đến dịp mùa thu, hầu như đứa trai nào trong xóm cũng có ít nhất là một quả thị. Sau đó cả lũ rồng rắn sang nhà Arthur, để Arthur đang cho mỗi đứa một chiếc túi rồi cho quả thị vào đó. Có đứa thì trồng túi vào cổ, để quả thị lửng lơ trước ngực, có đứa lại trồng vào tay. Rồi tất cả kéo nhau đi chơi, cười cười, nói nói với mùi thị thơm ngào ngạt. Có những thứ quả mới nhìn thôi, người ta đã muốn ăn rồi. Nhưng có những thứ quả thì chỉ để ngắm, để ngửi. Và thị là một trong số những thứ quả đó. Giống như ngày xưa, khi phát hiện ra quả thị chính ở trước nhà, bà lão cũng để ngửi mà không đành lòng ăn một thứ quả xinh xắn dễ thương như vậy. Không ai bảo ai, đứa nào cũng dành thị để ngửi, để chơi chứ không vội ăn. Chỉ đến uh, một hôm nào đó, những quả thị chín nục đa trơ màu thì mới dám làm thịt quả thị đó. Trước khi ăn, đứa nào cũng nhẹ nhàng, măng măng bóp bóp cho quả thị mềm hơn, sau đó mới chia quả thị ra làm đôi rồi cho vào miệng. thì ăn vừa ngọt vừa thơm, đặc biệt quả thị nào cũng có những hộp bên trong, những cái hộp đó lại dính rất nhiều thịt thị, nên hầu như mỗi lần chia thị, đứa nào cũng dành phần hộp để sau đó lại cắn những cái hộp cứng queo. Cũng thuyết vị ra trò dù hộp thị chẳng béo bở gì. Thời điểm đó lùi chúng tôi hầu như chỉ có một loại thị là loại quả to, có quả to bằng nắm tay người lớn. Cầm đi chơi cũng sướng mà lúc ăn cũng thích. Những quả thị này đường các bà hàng xén mua từ chợ nồi rồi đưa về chợ bà Nguy bán. Tuyệt nhiên làng tôi lúc đó không có bất cứ một cây thị nào. Nghe nói thị phải học với thổ nhượng thì mới sống rồi cho trái được. Thế rồi một thời gian sau đó trong làn rộ lên tin nhà thằng Giáp có cây thị. Với lũ trẻ chúng tôi, cái tin đó thật sự bất ngờ và kỳ diệu. Làm sao nhà thằng Giáp lại có một cây thị như vậy? Cây thị ấy đâm mọc và được nuôi dưỡng như thế nào mà tuyệt nhiên không ai hay? Mà cây thị nhà thằng Giáp đặc biệt lắm, một năm cây ra hai mùa trái và trái chị bé tí ti như cục áo, như đầu ngón tay khiến ai ai cũng mê mẩn. Không chỉ có chúng tôi mấy mê đám thị trẻ nít kia mà mấy anh chị thanh niên cũng khoái ra trò. Cho nên cây thị nhà thằng Giáp rất đắt khách. Hồi đó trong những đêm đi cưa, hầu như trong túi áo thứ quần hay trong lòng bàn tay của anh chị nào cũng có một quả thị bé tí như vậy. Trong những câu chuyện đêm khuya của hai người, hương thị thơm lại len lỏi vào giữa. Hương thị thơm cũng khiến cho hai người nên duyên vợ chồng. Những mùa thị như vậy đã xa lăng lắc. May mà những buổi sáng đi làm, Trông thấy rộ thì vàng ươm bên đường, nhận ra hương thị, kỷ niệm về thị thật gần, gần và thân quen lắm. Đi qua những mùa vàng Trước mùa gạt nửa tháng, mẹ và các o trong làng bắt đầu kiểm tra lại giống gánh lẫn sát sọt rồi mang liềm đi cắt chấu. Nhờ thấy lũ trẻ chúng tôi nhận ra mùa gạt sắp sửa trở về. Mới hôm nào, lũa đang thị con gái. Khắp cánh đồng màu xanh trải dài ngút ngàn. Theo những phiên nước đến rồi đi, với sự ân cần chăm sóc của mẹ và các o, nào cào cỏ, nào bón phân, lúa lặng lẽ lớn lên như những đứa trẻ ngoan. Tất cả những thay đổi đều diễn ra âm thầm, từ lầm đồng, trổ bông rồi ngậm sữa. Nhờ nắng gió và mở màu của đất, hạt lúa dần dần trở nên chắc đầy. Rồi tháng năm ập đến, trên những bông lúa uống công, một số hạt ở đầu bông đã bắt đầu ngã vàng. Những ngày tháng năm đâu đâu cũng là màu vàng rực rỡ Trên trời nắng chói trang đổ xuống vàng vật, còn dưới đất là thảm lúa vàng ống ả. Mẹ dành hẳn một ngày cho việc thăm lúa ở tất cả các cánh đồng. Thứa ruộng nào có những bông lúa chín đều từ đầu đến cuối bông mới ưu tiên gặt trước. Buổi sáng mẹ thức dậy sớm hơn thường lệ để vào bếp nấu xôi. Xôi chín, mẹ dùng lá chuối gói lại rồi mới đánh thức cả nhà. Không cần mẹ phải gọi thêm lần nữa. Ngay khi nghe tiếng mẹ, tôi đã lập tức bật dậy ra giếng đánh răng rửa mặt. Mẹ và chị gái sửa soạn nào gánh nào liềm cho lên xe, còn cha thì lùa trâu ra khỏi chuồng rồi cả nhà cùng ngồi trên xe trâu ra đồng. Dù trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng trên đường làng đã nhộn nhịp người và xe qua lại. Mẹ tôi bảo phải tranh thủ đi gặt sớm cho mát. Chưa bao giờ cánh đồng lại rộn ràng đến như thế. Nào âm thanh của tiếng người cười nói, âm thanh của tiếng giặt lúa roàn roạt, và đương nhiên không thể thiếu tiếng chọc ghẹo của lũ trẻ chúng tôi. Có một khoảnh khắc mà hầu như đứa trẻ nào cũng thích. Đó là lúc người lớn nghỉ giấy lao giữa buổi. Khi đó ai cũng xếp liềm vào một chỗ, rửa tay cho sạch rồi lên bờ ăn sáng. Mẹ mở gói xôi ra, vắt cho mọi người một cục. Tôi cầm cục xôi từ tay mẹ ăn ngố nghiến như thể vào lúc đó không có thứ gì ngon đến như vậy. Bao giờ mùa gặt vụ năm, tức đông xuân, cũng tất bậc hơn vụ 10 tức hè thua. Bởi vụ năm thường kết thúc vào đầu hè, trời không chỉ nắng gây gắt mà những cơn dông lúc nào cũng có thể bất thình lình trút xuống. Đó cũng là lý do mà người nông dân thường tranh thủ đi gặt từ sáng sớm, vừa tránh nắng vừa tránh dông. Nói vậy không có nghĩa là vụ mười nhàn hạ hơn, không phải chịu cái nắng gây gắt nhưng vụ mười cũng là thời điểm mùa mưa bảo về Người nông dân lại phải lao vào cuộc đua với thiên nhiên để kịp đưa lúa về nhà an toàn. Có những năm lúa chưa kịp gặt, bão đột ngọt về khiến cả cánh đồng ngập chìm trong nước, làng phải chịu cảnh mất mùa. Sau này lớn lên tôi mới hiểu hết được những gian nan vất vả của người nông dân. Trong đó có cha mẹ tôi. Còn hồi đó tôi cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác chỉ biết vô tư nghịch đùa rồi cười thỏa thích với nhau. Đặc biệt vào mùa gặt, tôi thích nhất là chốc chốc mẹ hay chị lại phát hiện ra một chú cua đồng nào đó từ đằng xa. Tôi chạy bổ nhau đến, cho ngay chú cua vào túi ni lông, miệng hét toán lên. Sau buổi gặt, kiểu gì tối đó ca nhà cũng sẽ được bữa canh cua nấu với mướp hay lá khoai lang ngọt lừ. Tôi được sinh vào những năm đất nước vừa bước sang thời kỳ đổi mới. Đó cũng là một may mắn để có thể biết thêm về những mùa gặt khi chưa có máy tuốt lúa hay các loại máy móc hiện đại như bây giờ. Lúa gặt về được rải đều giữa sân. Sau khi ăn cơm tối, cả nhà sẽ cùng nhau trục lúa. Trục là khối đá hình trụ tròn được gắn trong một chiếc khung bằng gỗ bên trên buộc dây thần. Sợi dây thần ở hai bên trục sẽ được nói với nhau bằng một chiếc dù hình chữ V, cũng được làm bằng gỗ cha hoắt chiếc dù vào cổ trâu để chú trâu kéo trục đi vòng quanh sân. Trong ký ức tuổi thơ, tôi vẫn còn in đậm những tiếng hô của cha mà có lẽ chú trâu cũng hiểu. Tắt là sang phải, rì là sang trái, còn hò là đứng lại. Không chỉ nhà tôi mà khắp làng đâu đâu cũng vang lên những tiếng hô ấy. Người và trâu cần mẫn làm việc không biết mệt mỏi. Cha vừa cầm dây thừng dắt trâu vừa hô, còn chú trâu thì râm rấp đi theo tiếng hô đó. Được khoảng chục vòng, mẹ và chị lại trở dạy lúa lên để cha tiếp tục trục lúa đợt hai cho đến khi rơm mềm, hạt lúa rơi hết ra khỏi bông. Lúc đó mới có thể dụ bỏ rơm, còn lúa để nguyên trên sân chờ phơi. Sau này khi bắt đầu xuất hiện máy tuốt, những tiếc hô tắc rì hò không còn nữa, mà thay vào đó là tiếng máy tuốt xình xịch rộn ra khắp làng. Ngay trong làng mới xuất hiện chiếc máy tuốt đầu tiên, Lũ trẻ chú tôi đứa nào cũng mê tích, sẵn sàng bỏ cơm theo máy tuốt từ nhà này sang nhà khác. Chỉ đến khi mẹ cầm roi đi tìm mới phụng phiệu về nhà. Sự xuất hiện của máy tuốt giúp cả người lẫn trâu không phải tốn nhiều công sức. Dù vậy, trong câu chuyện của người lớn, thỉnh thoảng vẫn nhắc về trục lúa như để nhớ về một thời kỳ không dễ quên. Mùa gạt năm đó, trong làng mộng xuất hiện một bà lão với tấm lưng đã trồng. Bà mặc chiếc áo nâu cùng chiếc quần lụa nhăn nhím sờn bạc. Bà xuất hiện ở làng tôi, trên vai là đôi gánh cùng chiếc chổi được kết từ rất nhiều rễ tre. Chiều chiều khi nhà nhà rụt trịch, thong rơm lại chuẩn bị xây đống, thì bà lão lấy chổi cần mẫn quét trên đường. Thấy lạ tôi mong men lại gần, bà lão chỉ vào đống thành phẩm trên đường rồi hỏi. Cậu bé, cậu có thấy gì trong này không? Tôi nhìn theo tay của bà lão, trong đó lỗ ngộn nào đất đá rơm và có thêm những hạt lúa. Những hạt lúa màu vàng giờ lắm lem bởi đất. Bà lão mỉm cười hồn hậu. Chốc nửa bà mang ra sông đãi sạch đất cát. Là lúa lại sạch đẹp ngay. Mình không quét thì chỉ vài bữa. Lúa sẽ nảy mầm hết, rất phí phạm. Hạt lúa là hạt vàng đó con ạ Đúng là trước đây sau mỗi mùa gặt, tôi lại thấy hai bên đường những mầm lúa mọc lên nhiều vô kể. là do những hạt lúa còn vương lại trong rơm, sau vài ngày gặp đất thì đồng loạt mọc mầm. Những mầm lúa ấy chỉ xanh nõn được mấy ngày, sau đó sẽ héo khô. Nhờ có bà lão, tôi biết quyết trồng những hạt lúa được làm ra từ nắng mưa, từ những giọt mồ hôi nóng hội. Từ mùa gạt năm sau, tôi cũng đi quét lúa đất. Số lúa thu được, tôi mang về nhà để riêng thành một đống làm tài sản của riêng mình. Qua mùa gạt, mẹ sẽ đem số lúa đất ấy ra sông đại sạch rồi phơi phóng cẩn thận. Đến lúc khô khén, mẹ kêu mấy o làm nghề hàng xáo vào bán. Số tiền ấy, mẹ để dành mua sách vợ và quần áo đẹp cho tôi vào dịp năm học mới. Khoát lên mình bộ quần áo mới tinh trong ngày khai kh Ý nghĩ mình đang được tận hưởng thành quả từ chính công sức của mình khiến lòng tôi cứ trộm rộn khôn nguôi. LỚN LÊN CÙNG CÂY một CÂY ÔNG BỤT Bạn hãy nhắm mắt lại và thử nghĩ xem, có loại cây nào mà quanh năm vẫn nở hoa không? Xin thưa là có đấy. Đó là cây ông bụt hay còn gọi là cây dâm bụt. Cây ông bụt tưởng chừng là một loại cây đơn giản tầm thường, mọc rậm thành những hàng rào, nhưng nó đã gắn bó với tuổi thơ của chúng tôi như một cái gì đó không thể thiếu. Và có lẽ nó cũng như một ông bụt hiền lành, tốt bụng cho tuổi thơ của chúng tôi gần nhau thấm thiết hơn, để rồi khi nhắc về nhau chúng tôi lại nhớ đến những hàng cây ông bụt. Trước nhà tôi là hàng ông bụt cao hơn người lớn để làm rào ngăn cách giữa nhà tôi với nhà ông Minh. Sáng nào cũng vậy, khi người lớn đã đi làm thì cả lũ bạn lại kéo sang nhà tôi chơi trò gia đình. Và tất nhiên, trong những trò chơi ấy không thể thiếu một thứ của cây ông bụt. Đến nhà tôi đứa nào cũng mang theo những sản vật gọi là cây nhà lá vườn, đến để chơi trò bán hàng. Thằng Cốc mang ỏi, táo, cái oanh mang cam, còn thằng Anh thì lại mang theo cả cơm nguội. Chẳng là lúc sáng nó nhìn ăn để có hàng, mang đến bán. Riêng tôi thì chẳng phải góp gì bởi vì tôi sản xuất ra tiền. Ở xã tôi có ông Bảy làm ở ngân hàng, mà nghe bố mẹ tôi bảo làm ở ngân hàng thì có rất nhiều tiền, Vì chúng tôi dùng những chiếc lá ông bụt làm tiền. Chính vì vậy trong cách trò chơi tôi đều dành làm ông bẫy. Chẳng biết trò chơi gia đình nó hấp dẫn đến thế nào mà chúng tôi chơi đi chơi lại vẫn không thấy chán. Cứ hai đứa thành lập một gia đình. Có gia đình thiếu bố hoặc thiếu mẹ. Lại có gia đình thì thiếu con. Nhưng điều đó với chúng tôi không quan trọng. Mà có lẽ quan trọng hơn cả là việc hàng hóa hôm nay có ngon hay không. Hôm nào thằng Anh cũng đều lẻ loi. Và các gia đình lại bàn xem gia đình nào sẽ nuôi nó. Đại đa số những lần như thế nó đều ở với gia đình tôi. Nhà đông con càng thêm vui. Tôi và thằng anh được ở với mẹ Lan. Mẹ Lan chỉ cao hơn tôi cái trộm tóc. Trong mẹ cũng ra dáng người lớn lắm, da đen sạm, có đồng hồ đeo tay hẳn hôi. Mà mẹ Lan nghiêm lắm, ít khi mẹ cho tôi và thằng anh được tiêu xài thoải mái trong một ngày. Mặc dù tôi là người cai quản ngân hàng, tức là hàng cây ông bục. Nhiều lần tôi và thằng anh lén lúc trộm tiền của mẹ để ra chợ mua táo. Có bà bán hàng nào giàu trí tưởng tượng thì làm ra được rất nhiều thứ từ nụ và hoa ông bụt. Các bà ấy bức nụ ông bụt rồi vứt hết cánh. Thế là những bắp ngô xinh sáng ra đời. Có bà thì lại tuột đầu nhị hoa ra làm cớm, làm đèn măng sông từ những bông hoa. Nhưng có lẽ chúng tôi thích nhất là được dán những cánh hoa ông bụt lên mặt. Trong chúng tôi mới ngộ làm sao, cứ như là những chú gà con vậy. Cái ông bụt đẹp hơn cả là khi nở hoa. Khi hoa ông bụt nở bung ra, hàng ra lúc đó như một tấm thảm màu đỏ khổng lồ, màu đỏ rực rỡ ấy trải dài xung quanh nhà. Loài cây ông bụt đối với chúng tôi còn là một chiếc đồng hồ vô thần. Những lúc hoa nở thì chúng tôi mới chịu giải tán để về lo cơm nước giúp bố mẹ. Bởi khi đó, chiếc đồng hồ đã điểm đến 9 giờ 30 phút, và chẳng mấy chốc, khói bếp đã nghi ngút bay lên trời, hòa vào mùi hương mới nợ của hoa ông bụt. 2. Cây xoan Một ngày cuối đông, những quả xoan khô rúm bắt đầu rụng xuống và thay vào đó là những chiếc lá non xanh mơn mởn. Dần dà, những chiếc lá non lớn lên dày hơn tạo cho cây xoan một chiếc áo xuân tràn trề sức sống. Cứ như đến hẹn lại lên, mỗi khi mùa xuân đến thì hoa xoan lại nở rồ tím biếc. Những giọt mưa xuân dịu nhẹ rơi xuống đánh thức nụ xoan nhỏ nhắn xòe ra. Trên cao, từng vạt xoan nở rộ cánh hoa trắng muốt nhỏ li ti. Nguyễn Tiếm biết làm người ta có cảm giác đây là một chiếc khăn choàng thật mềm mại và kiêu sa. Rồi những cơn gió lùa qua, những bông hoa xoan bắt đầu rơi lã tả. Hoa rắc lối người đi, hoa vương lên mái tóc. Nhìn những bông hoa mượt mà đẹp bình dị, lòng ai chẳng ngỡ ngàng sao xuyến. Còn tôi, những khi thấy hoa xoan nở rộ, rơi rơi, thì trong lòng lại trỗi dậy những kỷ niệm về những tháng ngày êm đềm dịu ngọt của thời thơ ấu với hoa xoan. Trước họ nhà tôi là một cây xoan cao lớn thân xù xì có vết loan lộ của thời gian. Cây xoan nhà tôi rất đặc biệt. Nó có nhiều cành, nhiều nhánh hơn các cây xoan khác. Và lẽ dĩ nhiên, hoa của nó cũng nhiều hơn. Vào mỗi sớm mai khi hoa xoan bắt đầu nở đón chào ngày mới, thì cả không gian lúc ấy được bao trùm bởi một mùi hương dịu dịu làm say lòng người. Những chú chim chào màu chích chích bị hương hoa xoan hút hồn cũng bay đến đậu khắp cành cây ca hót líu lo, làm rộn rã cả một góc vườn. Lũ trai con chúng tôi bị bố mẹ ngăn cấm không cho chơi hoa xoan vì sợ lên sởi. Nhưng chúng tôi vẫn cứ chơi, say sưa thi xem ai nhặt được nhiều hoa xoan nhất. Khi gom hoa thành đống to, chúng tôi ngồi xúm lại tỉ mận lấy chỉ sâu hoa thành từng chuỗi. chúng tôi mãi mê sâu hoa xoan ở dưới gốc để một ngày nhìn lên cây xoan đã không còn những chùm hoa mỏng manh, mượt mà, mà thấy vào đó là những chùm quả xanh tươi. Lúc đó tôi thường trèo lên cây xoan để ngắm cạnh làng quê. Từ đây tôi có thể nhìn thấy tất cả. Từ cánh đồng dòng sông cho đến những ngôi nhà cao ở xa. Lũ bàng vẫn thường đứng ngẩn cổ nhìn tôi trèo cây xoan mà thèm. Tôi cũng chỉ trèo trộm bởi cành xoan rất giòn dễ gãy, nên bố mẹ không bao giờ cho tôi trèo lên đó. Vì những lúc bố mẹ ra đồng tôi mới có thể ngất nghẹo trên cây xoan. Cây xoan trước ngõ này đã già nhưng mỗi khi xuân về vẫn nở hoa. Những chùm hoa tím biết như những vần mây làm tôi sao xuyến. Tôi chợt hiểu ra rằng dẫu mây này có đi đâu xa thì ký ức tuổi thơ của tôi với cây xoan vẫn không phai mờ. 3. Cây nổ Để tới những hàng rào nơi đất ẩm ở những miền quê, ta dễ dàng tìm thấy cây nổ. Cây nổ mọc rậm rạp, thành từng vạt lớn, thân cây mảnh nhỏ cao đến bụng chân người, lá và cây có màu xanh sẫm. Với người lớn, cây nổ chỉ là một loài cây dại, còn với lũ trẻ chúng tôi, cây nổ lại là một món quà của thiên nhiên ban tăng. Những buổi chăn trâu chúng tôi thường xứng quanh những cây nổ để đào củ ăn. Dường như với tuổi thơ món ăn nào từ thiên nhiên cũng đều ngon cả. Nhất là củ cây nổ lại có vị cây the thé không thể chê vào đâu được. Chúng tôi đào củ và rửa sạch để một lúc cho ráo nước rồi nhai ngấu nghiến. Củ cây nổ có màu vàng nhạt y như củ xăm nhưng nhỏ hơn nhiều. Cây nổ vốn nhiều lại dễ sinh sôi nên chúng tôi có đào từ ngày này sang ngày khác cũng không hết. Hoa cây nổ khiêm nhường trong màu tím thủy chung. Thật thích mắt biết bao khi được chiêm ngưỡng một tấm thảm màu tím mượt mà và mùa cây nổ trổ bông. Hoa cây nổ khâm lại như chiếc loa và mọc thẳng lên trời. Cánh hoa mỏng manh nhưng dù có gió lớn mưa to, hoa nổ vẫn hiền ngang phô sắc. Cây nổ mỗi năm lại ra hai mùa trái. Trái của cây nổ nhỏ tròn khi chín có màu đen như hạt hứng dương. Chúng tôi yêu thích cây nổ không phải vì cây có củ ăn rất ngon hay có những bông hoa với sắc tím mịn màng mà còn bởi trái của cây nổ gặp nước phát ra những tiếng tách tách rất vui tai. Vào mùa trái nổ chính, chúng tôi thường đi hái nhét đầy vào hai túi áo, túi quần, rồi tới những vũng nước thả trái nổ xuống. Vừa thả được một chút, từ dưới nước tiếng tách tách vang lên, hạt trái nổ bắn tung tué. Lúc ấy, những tiếng cười của chúng tôi cũng vang lên, rất trong trẻo và vô tư. Chẳng biết có bao nhiêu tiếng tách tách đã vang lên hòa quyện vào tiếng cười giòn tan của chúng tôi. Tuổi thời của trẻ quê chúng tôi đi qua trong niềm vui với cây nổ, một loài cây dài. Tiếng tách tách của trái nổ gặp nước đã vang mãi suốt một thời nhỏ dài và mãi là một kỷ niệm khó quên.